Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net oh, thì Đức chưa kịp trả lời, lúc đó người tài xế từ xa đang chạy ngược lại la to. Anh lên xe ngồi với chị ấy đi, xe xuống phà ngay đây. Đức lại phải miễn cưỡng leo lên xe và anh nhận được một nụ cười khó hiểu của cô nàng. Và rõ ràng là nàng ta lại cố ý ngả đầu vào vai Đức như lúc nãy kèm theo câu nói. Dẫu sao được dựa đầu thế này cũng đỡ trong mặt hơn rồi Như vậy chắc là sẽ hết ói thôi Rõ ràng là cô ta biết những việc mình gây ra từ sáng đến giờ Vậy mà nói cứ tỉnh như không Đức liền hỏi gặng lại Cô không ói nữa thật chứ Là cũng còn tùy Tùy anh có cho mượn vai nữa hay không nè Đức nhồm người dậy định đẩy cô nàng ra Nhưng cô ta đã nói khẽ vào tay Ông tài xế mà nhìn thấy ấy, đuổi cả hai xuống bây giờ đấy. Thế là Đức đưa lon sữa cho cô ta. Thôi cô uống hết đi, để chắc ăn không ói nữa nghe. Nàng lại cười cười bảo, nuôi bệnh giờ ẹt như vậy mà cũng được khen sao? Dù nói vậy nhưng nàng ta vẫn cầm lấy lon sữa và uống cạn một hơi. Bây giờ Đức mới đùa lại, giống thuốc tiên quá ta. Thuốc tiên cũng không bằng tay tiên đâu. Nếu không nhờ bàn tay đút sữa điệu nghệ của anh thì chắc em không thể nuốt trôi giọt nào đâu. Và nàng ta đổi sang gọi đức bằng anh xưng em ngọt xớt khiến anh phải dịu dọc. Cô khỏe hẳn rồi có phải không? Bỗng cô nàng nói nhanh. Chúng ta phải biết tên nhau và xưng hô cho đúng cách. Kẻo lát nữa mọi người lên xe biết chúng ta đóng kịch thì họ cười cho đó. Cười cô! Chứ đâu phải cười tôi Tuy nói vậy Đức cũng tự giới thiệu ngay Tôi tên là Đức Nhà ở Ô Môn Nàng reo lên Trời Em cũng gần đó thôi Ở Thốt Nốt Em tên là Oanh Kiều Oanh đây Lúc này phà cập bến Xe di chuyển lên bờ Thấy hành khách sắp sửa leo trở lên xe Nàng tranh thủ nói nhanh Hồi nãy họ nói chúng ta là vợ chồng Anh chưa kịp đến chính có phải không Vậy thì đừng đính chính nữa, người ta không tin đâu nghe. Nhưng mà... Nàng lại cười. Người mắc cỡ đính chính phải là em kìa. Nhưng thôi kệ đi, chỉ chút nữa là xuống xe rồi mà. Nghe nàng ta nói có lý, Đức im lặng cho đến lúc hành khách lên xe đầy đủ. Lúc đó bà khách ngồi băng trên quay lại nhìn oanh và reo lên. kia cô tươi tỉnh lại rồi kìa, may quá đi thôi. Rồi bà ta nói tiếp đủ cho hai người nghe. Có hơi vợ chồng, nó kỳ diệu vậy đó nghe. Nghe thế Đức ngượng chín cả người. Anh lại định lên tiếng thì oanh đã kịp nói thay. Dạ, con cảm ơn gì. Nhờ có gì nên con mới... Có chí đâu. Đi đường xa giúp nhau khi qua khi lại mà thôi. Thế rồi chỉ 10 phút sau thì đã tới bến xe. Lúc này cô nàng mới hỏi Đức. Anh về luôn nhà, hay có cần ở lại đây sáng mai về sớm chăng? Em có nhà quen, có thể ngủ lại được mà. Đức vội xua xua tay nói ngay, không, không được. Tôi phải về ngay, ngày mai còn... Đức định nói ngày mai là lễ ăn hỏi của mình. Mọi người đang chờ ở nhà, nhưng đã kịp dừng ngay lại. Kiểu anh cũng nói. Ngày mai em cũng có việc ở nhà, nhưng sáng về sớm có sao đâu. Đức định gọi chiếc xe lôi Thì cô nàng chỉ tay về phía bên trái Về ô môn Thì phải đi xe đó Chứ xe lôi chạy sao nổi Đức lại chỉ tay về hướng Biến đỏ ở dưới sông Ra bến đò đi về Chứ quê ở tận trong xa Xe đâu chạy tới mà đi Nàng tỏ ra giật mình Anh Anh ở tận đâu lận Cánh ô môn Gần ngọn cùn mà Trời đất Vậy ra là, nàng định hỏi gì đó, nhưng kịp ngừng lại, cho đến lúc Đức đã leo lên xe lôi rồi, cô mới nói với theo, em biết chỗ đó mà. Nhưng hình như Đức đã không nghe thấy. Vợ chồng ông Phán Hòa vẫn chưa thông chuyện bà Mai Mối. Bà ấm ức nói, hồi họ hứa với mình thì ngon ngọt lắm kìa. Sao bây giờ lại đổi ý gây khó khăn vậy chứ?" Ông Phán cũng nói chen vào. "Tôi nhớ là chính bà ta nói với tôi lúc lễ." Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net